Trường sáng tạo cô r ỗ x i đại giới Xì cả mà dù tạ tản tiểu giã suy nghĩ một chút nói ra nhớ không lầm hải tử này cùng đệ tứ nhi tử là cùng năm đi coi như hải tử di c h u y ể n phụ thân khả năng nhưng xì cả cù cái này phán đoán cũng quá vò đoán đi nhỏ như vậy hải tử lẽ nào đều có thể nhìn có thể đệ tam hồ cả đại nhân hai vị cố vấn các ngươi có thể không biết Xì cả cù đã từng đối với hắn nhi tử xì cả mà khảo nghiệm qua sỉ、sì、c ạ m ù tuyệt đối loại ổ quá hai trăm tồn tại nếu như hắn không phải tính cách từ nhỏ đã có điểm tiêu cực mà là tích cực một chút lời nói trải qua bồi dưỡng cùng hậu thiên huấn luyện sỉ、sì、c ạ cù nói tuyệt đối có thể siêu việt sỉ、sì、c ạ cù coi như không thể siêu việt cũng có thể cùng sỉ、sì、c ạ cù sánh ngang dạ ma na c ạ uy nổi chia nói rằng vậy còn chờ gì nếu như sỉ、sì、c ạ cù không chết hải tử này đương nhiên từ hắn tới bồi dưỡng thích hợp nhất nhưng sỉ、sì、cả cù nếu c hết rồi bất kể là vì xỉ cả cù vẫn là vì cổ nổ hạ chúng ta đều lý nên toàn lực đi bồi dưỡng xỉ cả mà hiện tại cổ nổ hạ chính là thiếu khuyết xỉ cả cù người như vậy nghe được dạ mạ nạ cả ỷ nổi trịa lời nói đệ tam hổ cả không nói hai lời trực tiếp đánh nhị p quyết định không thể không nói thiếu đ à n rộ hiện tại cổ nổ hạ cao tầng so với phía trước xem như là đoàn kết không ít đệ tam hổ cả quyết định cũng ít dư thừa can thiệp dịch thần của ngươi phát triển tốc độ thực sự quá nhanh không nghĩ tới có một ngày ta cổ nổ hạ chẳng những muốn cùng những người khác liên thủ khả năng đối phó ngươi càng là muốn liên hợp còn lại nhận thôn ảnh xạ rủ tổ bị ánh mắt lạnh lùng nhìn xa ẩn phương hướng phóng phật nhìn chăm chú vào tại phía xa xa ẩn dịch thần một dạng nhưng bất kể là ngươi chính là xa ẩn muốn quật khởi cũng không dễ dàng chúng ta cổ nổ hạ trước đây quật khởi nhưng là bị vô số kiếp nạn làm được sừng sững không ngã khả năng quật khởi các ngươi xa ẩn muốn triệt để siêu việt chúng ta cổ nộ hạ ngồi vững vàng tối cường n h ẫ n thôn bảo tọa bây giờ còn nói còn quá sớm đây g ị dạ dạ kỳ sạm cả cụ rủ, bắt vĩ ký n ở bệ ẹ liên thủ c ư nhiên đều không làm m ở di được cờ hắn sao xem ra chúng ta vẫn là xem thường thực lực của hắn a hai ạ cạt s ủ kỳ ở giữa vẻn biết tin tức này trầm mặc thật lâu không phải chúng ta xem thường hắn đủ chỉ hạ ô bị tổ tuy là thống hận dịch thần nhưng không có mang theo bất kỳ ảnh hưởng gì lý trí phán đoán tâm tình mà là hắn lại lần nữa lớn lên chúng ta đều không nghĩ đến hắn có thể ở ngắn như vậy trong thời gian lại lớn lên nhiều như vậy hoặc có lẽ là không nghĩ tới hắn còn cất giấu một lá bài tẩy như vậy cái kia cụt rổ si là chuyện gì xảy ra thiên đạo b è n nói rằng bề ngoài nhìn qua cùng nhân loại không có nửa điểm phân biệt nhưng ta có thể khẳng định nàng không phải nhân loại nhưng có loài người cao độ trí khôn và tâm tình phổ thông dưới trạng thái thực lực sánh ngang ảnh cấp cờ ư n giả g tiên thuật trả cờ giả cùng nàng trong cơ thể t à ác lực lượng bùng nổ nói bình thường ảnh cấp không phải là của nàng đối thủ bất quá cứ như vậy lời nói dịch thần chính mình liền nằm ở suy yếu nhất cha nz t h a i thậm chí ngay cả sử dụng phở dễ đổm cũng rất khó làm được uchiha o bi t o nói rằng không thể lại để cho hắn trưởng t h à n h tiếp lúc này đây tổ chức chúng ta bị thế nhân biết dì dì dạ đã tại điều tra tình báo của chúng ta phỏng t r ừ n g còn lại nhận thôn cũng là như vậy thiên nói b ẹ n nói ra chúng ta bỏ ra trước giờ bị người phát hiện cùng chết cả cụ rủ làm giá nếu như đều không hề thu hoạch no y đ u n nở dê chúng ta sẽ càng thêm bất lợi yên tâm ta sẽ không để cho dịch thần cùng xa ẩn có phát triển trưởng thành thời gian đủ chỉ hạ ố bị tố lộ ra một tia quỷ dị có mấy người lao ra hỏa so với chúng ta càng thêm sốt ruột ảnh thiên đạo b ẹ n gì nệ gẳng lóe lên một đạo tinh quang xem ra chúng ta có thể ở thời khắc mấu chốt bang bọn họ một bà ủ trí hạ ô bị tổ phát ra tiếng cười âm lãnh hiển nhiên hắn chính là tán thành thiên đạo b ẹ n cái này thật là ngươi sáng tạo sao làng cắt dịch thần trong nhà lúc này nhưng là bu đ ầ y người bất kể là c ả du dạ, làm thay mặt bà bà mạ b ỉ cũng hoặc là là trong ngày thường bộ phận ngâm mình ở sòng bạc bài bạc xù nạ đều toàn bộ tụ tập ở chỗ này ánh mắt của các nàng đều không ngoại lệ đều toàn bộ đặt ở đứng ở dịch thần bên người phóng phật một cái tiểu nữ buộc một dạng cô dô xỉ đúng à, ta lúc đầu cũng không còn nghĩ đến thực sự đem cô dô xỉ san n dê tạo ra l dịch thần nhìn về phía cô dô xỉ thời điểm ánh mắt lóe lên một tia nhu hòa đây chính là tuyệt đối sẽ không phản bội người của chính mình a dịch thần cô dô xỉ thực lực mạnh như thế ngươi có thể nhiều sáng tạo vài cái a diệp thương đ ố n g nhiên đề nghị không có dễ dàng như vậy dịch thần còn không có không có mở cửa vẫn đánh giá cụt rổ xỉ xủ nạ ánh mắt sắc bén nhìn dịch thần như vậy cương thiết thiên sứ ngươi tuyệt đối chỉ có thể sáng tạo một cái ít nhất ở thực lực của ngươi không có siêu việt ảnh cấp phía trước chỉ có thể sáng tạo một cái bằng không xem ta không đem xương của ngươi cho tháo rỡ bất luận cái gì dám can đảm thương tổn chủ nhân đại nhân người ta đều sẽ không bỏ qua trước phút chốc hoạt bát đáng yêu cụt rổ xỉ lập tức đứng dậy khí thế b ấ t người thậm chí ngay cả đồng tử đều trở nên đỏ như máu đứng lên một đôi đen nhánh cánh chim như ẩn như hiện ngoại trừ t s u n a làm thay mặt bà bà c ả dù dạ ở ngoài người ở chỗ này bao quát mã bị ở bên trong đối mặt lúc này cô ủ d s h i đều cảm giác được chính mình phảng phất con kiến hôi một dạng nhỏ bé thật lợi hữu tự mình cảm nhận được cô ủ d s h i cường đại c ả dù dạ các lộ hủy chửa nữ đã không hoài nghi nữa cứ nhiên sáng lập một cái sánh ngang ảnh cấp cường giả thật sự là thật là đáng sợ diệp thương cười khổ nói ta và ngươi phía trước khoảng cách thật sự chính là càng lúc càng lớn ồ c ư nhiên lợi hại đến nước này xù nạ không n h ữ n g không giận mà còn cười vẹn vẹn chỉ là bởi vì chính mình câu nói đầu tiên trung thành như vậy hộ chủ người nàng như thế nào lại không phải thưởng thức hơn nữa nàng bảo vệ vẫn là dịch thần a cô dỗ xì ngồi xuống đi dù nạ không phải ý tứ này dịch thần khoe miệng lộ ra một k i a tràn ngập ấm áp nụ cười thật sự chính là cái gì đều không thể gạt được ngươi á chuyện gì xảy ra làm thay mặt bà bà cái này người từng trải lập tức phát hiện không ổn nàng biết s ù nạ là rất quan tâm dịch thần cũng là vì dịch thần mực có đặc biệt ở lại làng cát ta ở cột rổ xỉ trên người cảm nhận được dịch thần sinh mệnh s ù nạ sắc mặt ngưng trọng nói ra cùng phía trước dịch thần sử dụng một giờ d i ữ a mạnh mẽ tiêu hao hết tế bào thọ mệnh bất đồng lúc này đây dịch thần là đem chính mình sinh mệnh cùng cô dí dỗ xỉ cùng hưởng đồng thời còn đem chính mình phân nửa sinh mệnh lực phân cho cô dí dỗ xỉ bởi với nhau sinh mệnh lực là cùng hưởng cho nên hai người có thể nói là nhất thể một ngày cô dí dỗ xỉ chết rồi dịch thần liền sẽ lập tức lao hóa đến hơn bốn mươi tuổi thậm chí càng ra tình trạng cái này cùng sử dụng một giờ gì ở tiêu hao hết tế bào thọ mệnh là hoàn toàn khái niệm bất đồng đây là tương đương với tự nhiên biến chất coi như là ta tiên pháp cũng vô pháp để cho khôi phục cầu thả cầu vô tốt